Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net À cũng có chữa cho bác ba đen hết. Chữa thì như thế nào đúng không? Con không có biết. Nhưng mà sau này con để ý thì thấy trên cổ bác ba vẫn còn năm cái vết sẹo dài đó. Còn đây là câu chuyện thứ tư là câu chuyện uh, do chính con trải qua. Vào cái thời điểm đó thì con đã ly hôn với cái người chồng Hàn Quốc của con rồi. Sau khi ly hôn rồi thì con có quen một cái anh người, người yêu, là cái người chồng mà hiện tại của con nè. Anh này thì ở Nhật, còn con ở Hàn. Nó gọi là yêu xa đó. <cười> thì vào năm 2017 thì tụi con có làm giấy kết hôn. Tụi con hẹn nhau là cùng đi về Việt Nam. Do công việc ở hai nơi và khác nhau, cho nên tụi con không có cùng đi về cùng một ngày được. Con thì về trước. Ảnh hai ngày về ở Vĩnh Long á Cái ngày đầu tiên về ngủ một mình trong phòng Thì nó cũng bình thường không có chuyện gì hết Sáng hôm sau con thức dậy Con mới đi chợ Mua mắm về chưng ăn Trời ơi xa quỷ hương lâu năm về tới mà Cái món mà khoái khẩu mà Thế là con mua mắm về con chưng ăn liền Chưa có chưng lên là trong bụng đã nghĩ nó ngon cỡ nào Quá trời thèm luôn rồi trong khi chân như vậy con mới đi ra ngoài sau giường á con hai mớ đọt đau lan rồi hái luôn mớ rau muống đồng để mà vô ăn mắm hái cả rổ luôn <cười> ta nói rằng à, kêu bằng đói con mắt là thèm mà thấy bẻ làm sao ăn hết bẻ cho nhiều vô một đống luôn phải nói nghe rau đó mà chấm mắm chân là ăn hết nồi cơm ngon hết sảy luôn Thì tối hôm đó, ăn xong xua hết, tối hôm đó đi ngủ thôi. Lúc đó khoảng 11 giờ ở bên Việt Nam thì con cũng vào ngủ bình thường. Con mới lấy phone ra con phone cho chồng con. Lúc đó thì ảnh đang đang làm và trên đường đi về rồi để chuẩn bị đi ra sân bay để bay về Việt Nam với con. Hai đứa đang nói chuyện, nói chuyện mà bà Tám mà. Nói dài lắm. Nói ngồi cũng lim diêm buồn ngủ nhưng mà hai bên cứ nói điện thoại chưa có tắt. Trong khi con mơ mơ màng màng Thì lại nghe cái tiếng nói chuyện xù xì Con lóng tay nghe Cái tiếng xù xì này không phải trong phone Mà cái tiếng xù xì này ở ngoài Để con nói cái gì con nghe mà nghe không có rõ Rồi tự nhiên bất ngờ con bị đè cứng ngắc à Rồi bị bóp cổ Mà không phải chỉ bóp đè xuống nha Bóp cổ mà coi như là bóp cho chết Không thở nổi luôn Lúc đó thì bên tai con vẫn còn nghe tiếng chầm con nói chuyện thì con muốn mở miệng con kêu anh ơi anh ơi để mà con thoát ra khỏi cái cảnh bị bóp cổ đó nhưng mà mở miệng thì không có ra tiếng. Mà càng dùng giấy thì càng bị bóp chặt, ngẹt thở luôn đó. Lúc đó coi như con mới bình tâm lại, rồi con thả lỏng người ra, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm liên tục ở trong tâm như vậy thì từ từ cái người con nó nhẹ lại, nhẹ lại, rồi cái Cái tai mà bóp cổ con cũng thả lỏng ra từ từ. Và luôn con, con dùng tỉnh dậy được. Chuyện xảy ra chưa có được 10 phút nữa. Chồng con bên kia vẫn còn đang nói chuyện. Thì con mới kể lại cho chồng con nghe. Con mới hỏi là, nãy giờ anh có nghe em kêu không vậy? Anh nói đâu có nghe gì đâu. Rồi anh mới nói thôi ngủ đi. Mai anh về rồi. Bây giờ con có kể lại cho chồng con nghe sự việc xảy ra. Thì anh nói không có gì đâu ngủ đi. Mai anh về. Rồi con đi ngủ cũng không có chuyện gì hết. Sáng ra con cũng không có kể cho ai nghe hết. Sáng hôm đó thì con có đi chợ với chị dâu. Thì hai chị em ngồi nói chuyện. Tự nhiên chị dâu nói. Ngày xưa ba làm công an. Phải chi mà mẹ không có chuyện buồn á. Thì ba không có nghỉ việc. Nếu mà ba làm đến giờ á thì chắc cũng, cũng là đã về hưu rồi con mới buộc miệng con hỏi có chuyện gì mà buồn vậy chị nói là mẹ có mất hai người con trai lớn một người thì té ao chết một người thì bị bệnh chết nên mẹ buồn lắm mẹ khóc hoài à cho nên ba không thể tiếp tục làm việc được chỉ sợ mẹ nghĩ quẩn rồi ba không có làm việc nữa ở nhà để mà an ủi mẹ khi nghe tới đó con giật cả mình con mới kể lại cho chị dâu nghe cái chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm